các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại sao? Nhưng tôi cũng không hỏi. Hôm mấy tôi cứ tưởng là cháu rảnh vắt trộm thật, nên khi cháu bảo thôi tôi còn mừng là đằng khác ấy. Bây giờ hôm nay này này, tôi mới biết là cháu rảnh bắt thằng Vũ Minh. Ông Lương vừa nghe Dương Hồng kể vừa bấm số điện thoại cho Quân. Đầu dây bên kia Quân đoán chắc là đã có đổi thay lớn vì hạ đất từng trình cuộc gặp vỡ sáng nay. Cho nên vừa thấy số của bố Quân dịu giọng nói: "Bố gọi con." Ông Lương đi thẳng vào vấn đề. "Cái hôm bố lên họp trên tỉnh, con chạy về đây nhờ chú Hồng bố chí người cho con theo lại nhà bố để bắt trộm, kết quả như thế nào con cho bố biết." Quân giật mình hỏi lại: "Sao bố biết là là là con lại nhà bố rình bắt trộm?" Ông Lương đưa mắt nhìn Dương Hồng giở đáp. "Chú Hồng đang ngồi cạnh bố đây." Quân lưỡng lự một chút rồi hỏi: "Ừm Con Mặc Châu Hồng con nói chuyện với bố có tiện không? Ông lương lại nhìn Dương Hồng và nhấn mạnh: Con cứ nói đi. Châu Hồng với bố thì con biết rồi, không có gì phải ngại ngùng, con cứ kể hết cho bố nghe. Giờ phút này Quân hoàn toàn không còn giận bố nữa, mà chỉ thấy trong tim bùng lên sự tội nghiệp vì nỗi đau xé ruột bố đang phải gánh chịu, Quân xúc động kể: Đau lòng lắm bố ơi có mấy bó ở lại trên tỉnh thì con chạy về huyện. Sau khi gặp chú Hồng, độ hơn 8 giờ con phóng lại nhà bố, mục đích để báo trước cho ông Mẫn biết là con và một đồng chí công an sẽ rình bắt quả tang thằng Vũ Minh vào buổi ngủ của bố. Con định chờ lúc thằng Vũ Minh leo lên ban công vào nhà bố thì đồng chí công an đã nấp sẵn ở gốc cây liễu sẽ bắn quẻ chân nó vì tội ăn trộm. Con yêu cầu ông Mẫn cứ đứng gác ở cổng trước, đừng chen vào công việc của con ở đằng sau nhà nhưng mà ông mẫn ông bảo con. Bố biết ông bảo con cái gì không? Ông ấy dám bảo con là cậu Quân ơi, tôi là bảo vệ của ông. Có tôi canh gác, ngày đêm ở đây cậu còn đem công an đến đây để làm gì? Con mới bảo là tôi nghe đồn đêm nay sẽ có đứa vào nhà bố tôi ăn trộm, vì nó biết bố tôi đi vắng nên tôi bố trí người để đề phòng. Ông Mẫn biết việc đã lộ, đành khai toạc ra là bà Hồng Đoan đón Vũ Minh vào, chứ trộm cắp nào dám vào nhà ông Phó Chủ tịch huyện. Ông ấy còn khai ra rằng bà Hồng Đoan trả tiền hàng tháng cho cả ba người, tức là ông ấy, anh Thìn với chị dậu, để bao che cho bà ấy. Bố đi đâu, ngủ ở đâu, có vắng nhà qua đêm hay không, ông Thìn đều báo trước cho bà Đoan biết. Thành ra không bao giờ bà ấy sợ lộ. Ông Lương đau đớn ngắt lời. Thằng mặn nó nói với con như thế à? Quân thấy đằng nào cũng đã kể thì khai hết mọi chuyện một lần cho xong, cho nên anh đáp: "Vâng, ông ấy biết là không giấu được nữa nên đành phải khai thật với con. Ông ấy bảo con là nên thông cảm cho bà Đoan, vì bố tuy quyền cao chức trọng nhưng tuổi đã gần 60, chỉ có Vũ Minh đứng bên cạnh bà Đoan mới xứng đôi vừa lứa." Ông lương uất quá không nói được nữa, đầu dây bên kia, Quân không nghe tiếng bố vội gọi lại hai ba lần. "Bố, bố có nghe con nói gì không? Bố nghe được không?" Bấy giờ ông lương mấy mếu máo đáp, "Ừ, con cứ nói đi, bố nghe đây." Quân kể tiếp, "Ông vẫn còn kể là có hôm bố đi công tác, định ngủ lại ở dãy xã Hoài Trung, đột xuất bố đổi ý đòi về. Ông thỉnh vội tách cho bà Loan biết vì lúc ấy thằng Vũ Minh đang nằm bên cạnh bà Loan." Bố về gần đến nhà thằng Vũ Minh mới mặc quần áo, xuống thuyền bơi sang bên kia sông. Ông lương thấy bồn rộn toàn thân muốn ngã quỵ xuống sàn, khá lâu ông mới náo nề than. Chuyện tầy trời như thế mà bấy lâu nay sao con không cho bố biết? Quân thở dài đáp. Con có nói chứ chắc bố đã tin, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ trắng đen rồi, con thấy bố nên dứt bãi càng sớm càng tốt. Ông Lương không nói gì nữa, tự động khuất phun rồi chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay bưng lấy mặt, cố nén giằm lệ để khỏi khóc thành tiếng. Đại tá Dương Hồng nhìn đàn anh thông cảm nhưng chẳng biết nói gì hơn, thôi thì cứ để ông khóc một lúc cho vơi bớt nỗi sầu. Sau chỉ là chuyện nhỏ, uất mới là chuyện lớn. Mọi người chung quanh ông, những đứa nhờ vả ông sống bằng tiền của ông đều phản bội ông hết, ông không uất sao được. Ông đứng dậy lùi thối vô buồng rửa mặt. Một lúc sau, ông quay ra, dương hồng bảo. Tôi có ý kiến này. Thật ra thì chẳng cần điều tra nữa, mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Nhưng nếu anh muốn điều tra thì tôi có thể điều trăng ngay bây giờ cho anh thấy. Anh nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net